Chào mừng các bạn đến với kênh tiểu thuyết Ngôn Tình Hay nơi chia sẻ những câu chuyện ngôn tình đầy hấp dẫn và lối cuốn qua giọng đọc của Phan Hồng phát sóng vào 19 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 7 và 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe chuyện do Phan Hồng diễn đọc mỗi ngày hãy nhấn subscribe đăng ký kênh để được nhận thông báo video truyện ngôn tình mới mỗi khi online nhé Hôm nay Phan Hồng xin gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình hiện đại vô cùng hài hước Chuyện Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu Tác giả Đường Quân Edit bởi Ốc Vui Vẻ Giới Thiệu Phụ nữ rất phiền toái mà cô gái này lại càng là phiền toái trong phiền toái. Anh thừa nhận anh vì phải chạy về công ty nên mới không cẩn thận đụng vào cô làm quần áo của cô bị cà phê bắn tung tóe Nhưng mà anh đã nói xin lỗi rất chân thành cũng có ý muốn bồi thường. Nhưng cô hoàn toàn không cảm kích Còn theo đến tận công ty, khẳng khẳng muốn anh phải làm cho quần áo khôi phục nguyên trạng. Dưới cơn nóng giận, anh đưa cô đi đặt một bộ giống như đúc, thì giữa đường cô lại chạy. Cũng tốt, như thế anh cũng vui vẻ, nhẹ nhõm. Nhưng mà rất nhanh chóng, anh lại buồn bực. Bởi vì cô lại xuất hiện, thậm chí lần này còn theo đến tận nhà anh. Tuyên bố muốn đưa siêu cấp quản gia, quản gia rất giỏi, cũng là đường ca anh họ bên nội của cô đi. Anh không đồng ý. Cô già mặt dày, nói đã như vậy, cô cũng phải ở lại, chỉ có một điều kiện. Đến công ty làm ở phòng tạp vụ, cứ nghĩ rằng đại tiểu thư sẽ biết khó mà lui. Không ngờ cô không những làm rất vui vẻ, còn thay công ty ký được một đơn đặt hàng lớn. Năng lực của cô không chỉ chiếm được sự tán thưởng của đồng nghiệp, mà còn đặc biệt thu phục tim của anh. Chương 1 Đường phỉ ra đời ở Canada Mặc dù từng học một năm tiểu học ở Đài Loan, Nhưng từ khi cô cùng người nhà di dân đến Canada, cô cũng chưa quay lại Đài Loan lần nào. Chớp mắt, đã qua mười mấy năm, cô cũng giống như khách du lịch ngoại quốc. Tất cả hiểu biết về Đài Loan đều là xem từ sách báo và siêu tầm từ Internet, chứ không phải tự mình trải qua với mảnh đất này. Cho nên, cô nhìn cảnh vật trước mắt có chút quen thuộc, nhưng cảm giác không chân thực. Cô nghĩ rằng mình sẽ phát triển ở Canada, nhưng sau khi lấy được bằng thạc sĩ, Cô chuẩn bị đến công ty xây dựng của cha trổ tài Thì đột nhiên bác gái giao cho cô một nhiệm vụ rất quan trọng Trở về Đài Loan bắt người Tất nhiên không phải bắt tội phạm truy nã quan trọng Mà là người anh họ có chết Cũng không chịu trở về thừa kế gia nghiệp của cô Đường Vũ Cha của cô mở một công ty xây dựng Còn bác thì mở công ty vật liệu xây dựng cùng hỗ trợ nhau trong sự nghiệp Cho nên cha cô và bác Cũng hy vọng sau này cô và anh họ Có thể giúp đỡ lẫn nhau sống như vậy Nhưng sau khi tốt nghiệp, anh họ chạy luôn về Đài Loan. Bác muốn tự mình đi gọi anh họ về, nhưng mà bác gái sợ cha con bọn họ gặp mặt là cãi nhau nên đành nhờ cô giúp. Rột cuộc là đi làm ở khách sạn nào? Ở Canada không có khách sạn sao? Làm sao lại phải làm việc ở Đài Loan? Làm gì phải hành hạ người ta như thế? Đường phỉ vừa đến sân bay, liền gọi điện cho đường vũ, nhưng tất cả các cuộc gọi đều đưa vào hộp thư. Sau khi trở về Đài Loan, tùng tích của đường vũ luôn thần bí. Khó khăn lắm bác cái mới hỏi thầm được anh họ đang làm việc ở một khách sạn Nhưng khi cô phái người chưa về Đài Loan tìm thì người ta nói anh họ đã nghỉ việc Sau đó lại nghe anh họ đang ở khách sạn bảo là muốn tìm chỗ ở mới Rồi sao đi nữa điểm đáng nghi nhất đó là hành tùng của anh họ rất bí ẩn Cô chuẩn bị gọi điện một lần nữa thì bị một tai họa bất ngờ cắt ngang động tác Đột nhiên cô ngửi được mùi cà phê thơm lừng Nhưng không hề bị mùi hương kia hấp dẫn Bởi vì toàn thân cô bị cà phê bắn tung tóe Bộ dạng vô cùng thảm hại Bị cà phê bắn để người Người đi đường về mặt cũng giật mình Ở phía sau người đàn ông gây chuyện Luôn miệng nói xin lỗi Xin lỗi rất xin lỗi Bởi vì phải chạy về công ty họp Tề ra hách đi đường quá gấp Nên không cẩn thận đụng phải người ta Thế người ta thế thảm như thế Thì anh cũng dừng lại xin lỗi Làm gì đấy Vừa mới vào Đài Loan, đã bị tai bày vạ gió, thật sự là điểm xấu mà. Nhìn toàn thân bị dính cà phê, đường phỉ tức giận. Sao anh lại không cẩn thận như vậy? Tôi phải làm sao bây giờ? Thật xin lỗi, tôi sẽ phụ trách. Nhưng mà hiện tại tôi có việc cấp, phải về Đài Bắc. Đây là danh thiếp của tôi, cô có thể liên lạc lại, được không? Có ý gì? Bây giờ anh tính bỏ đi sao? Nhìn thấy người gây ra họa còn muốn chạy, đường phỉ càng tức giận. Cô đoạt lấy danh thiếp của anh ta. Tôi mặc kệ. Bây giờ anh phải xử lý cho tốt, tôi không có thời gian rảnh rỗi để tìm anh đòi nợ. Phiền toái, thái độ của đường phỉ làm tề giá hắt nghĩ đến bốn cô em gái hay gây chuyện. Ấn tượng với phụ nữ càng giảm xuống. Sở dĩ anh chưa có bạn gái, không phải vì trong lòng anh có người mà do anh cảm thấy phụ nữ rất phiền toái. Đơn giản là anh rất ghét phiền toái. Nếu có thể mua được một bộ y phục mới là tốt, lúc này không nhịn được anh trách thiết bị ở phía trường không tốt, sau khi xuất cảnh cũng không thể mua sắm. Mà bây giờ anh ở phi trường cũng không có gì cả Cái đó trong hành lý của cô Phải có quần áo tắm rửa chứ Cho nên Cô gái này thật khó chịu Tể ra hết cảm thấy cô cố ý muốn phá anh Cũng sắp nổi giận Thế bây giờ cô muốn như thế nào Làm phiền cô nói thẳng ra Cần bồi thường tiền à Tôi không cần tiền Anh ta dám nghĩ cô nhân cơ hội muốn lấy tiền Còn nữa anh ta có thái độ gì Rõ ràng là anh ta sai trước Vậy mà còn không khách khí Cô càng khó chịu, càng muốn làm khó anh ta. Tôi muốn anh nghĩ biện pháp làm quần áo của tôi sạch sẽ, tôi chỉ muốn bộ quần áo này, anh nghe có hiểu không? Vẫn cảm thấy cô cố ý gây phiền toái cho anh, nhưng tẻ ra hách cũng không có thời gian nói chuyện với cô. Đi theo tôi, tôi chắc chắn sẽ làm sạch quần áo cho cô. Mặc kệ có chuyện gì, trước tiên phải đưa cô ra khỏi đây rồi nói tiếp. Mới đầu đường phỉ cho là anh ta tức giận cô, muốn gây bất lợi cho cô, nên mới kéo cô vào trong xe. Cho nên không ngừng cảnh cáo Tôi nói cho anh biết tôi có luyện võ Anh đừng có mà nghĩ làm loạn Cô có suy nghĩ nhiều quá không Tề ra hách cũng không muốn thành kiến với phụ nữ Nhưng mà anh rất phản cảm với phụ nữ Nhất là với những người hay cái chuyện Thì càng tha cho tiểu nhân bất tài Tôi đã nói với cô Tôi dẫn cô đến công ty tôi Đến công ty anh làm cái gì Đầu năm nay có rất nhiều tên lường gạt Không phải in danh thiếp ăn mặc chỉnh tê Thì cũng là nhà làm ăn Tôi phải trở về tham dự hội nghị khẩn cấp. Cô cũng phải thay quần áo rồi mới có thể xử lý vết bẩn trên đó. Cô nghĩ cô mặc như thế thì tôi xử lý làm sao? Anh không cần nói chuyện kiểu đó. Tôi thành ra như thế này là do ai? Tôi cũng đã nói với anh đừng có giở trò gì. Tôi không yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần anh làm quần áo của tôi khôi phục nguyên trạng là được rồi. Đường phỉ không hy vọng. Anh ta nghĩ mình đang lừa đảo. Rất thận trọng nhấn mạnh lại. Tề giá hết chưa từng gặp qua cô gái nào cố chấp như vậy. Anh cũng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này để cô rời đi. Cô yên tâm, nếu hiệu giặt không xử lý được, tôi sẽ giúp cô tìm một bộ giống hệt như thế trả cho cô. Thành ý như thế đã đủ chưa? Có thể để tôi đi xử lý chuyện chính được chưa? Anh nói làm như tôi là một cái phiền toái lớn vậy. Anh muốn làm gì cứ làm, tôi đầu có trói tay của anh không cho anh làm cái gì đâu. Tề giá hết thật sự có việc phải làm. Anh phải đến chỗ xe của công ty, chuyển tài liệu cho phụ tá nhìn. Nhưng mà tự nhiên lại có một phiền toái từ trên trời rơi xuống Làm lãng phí thời gian của anh Lúc đầu đường phỉ rất an phận nhìn phong cảnh Nhưng sau đó phát hiện Anh ta nhìn máy tính rất chăm chú Không nhìn được liếc qua và hỏi Công ty của các anh làm cái gì? Tôi cần báo cáo cho cô sao? Tôi chỉ hỏi thôi Nó hay không cũng đâu có vấn đề gì Đường phỉ nhún vai một cái Rồi lại nói thêm một câu Nếu như là công ty đường đường chính chính sao lại không thể nói chứ Tôi nhìn giống người không đứng đắn sao? Là anh nói tôi chưa nói gì đâu nhớ Thái độ của cô đã nói lên tất cả Anh nghĩ như thế nào là việc của anh Tôi không có ý kiến Xin hỏi tôi có thể tiếp tục làm việc của tôi không Anh cứ tự nhiên Những lời kia ngừng chưa đến 3 phút Đường phì lại bắt đầu ngồi không yên Bắt đầu giáo rác ngò mày tính anh Rốt cuộc anh đang nhìn cái gì Nhìn anh rất nghiêm túc Có vẻ sự nghiệp rất lớn Cái cô gái này bị bệnh mất tập trung Và tang động sao Cô có thể không quấy rầy công việc của tôi được chứ, ok? Dĩ nhiên. Nhìn anh ta cũng muốn giết người, có thể nói không sao? Vì giữ cái mạng nhỏ của mình, đường phỉ không thể làm gì khác hơn là nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nhưng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cô lại có vấn đề muốn hỏi anh ta. Nhưng vừa mới quay đầu, còn chưa kịp mở mồm, đã thu được ánh mắt sắc bén đầy sát khí. Hẹp hỏi buồn xỉn, họ một chút sẽ chết sao? Tôi chỉ muốn biết ngồi tàu điện ngầm của Đại Bắc như thế nào Đi 101 thì phải làm sao Còn có Cô trợn tròn mắt Vừa nói vừa rơi ánh mắt ra cửa sổ Đột nhiên có một bóng người hấp dẫn chú ý của cô Vấn đề của cô là phải bám sát Cô hồ to một tiếng Dừng xe Trường 2 Cô đột nhiên kêu to Làm tài xế giật mình Dẫm mạnh vào phanh xe Suýt nữa thì đâm vào giải phân cách Tề giá hách và tài xế còn chưa hoàn hồn Đường phỉ đã rất nhanh xuống xe, không quay đầu lại nhìn, nhảy lên một chiếc taxi, nói lớn, đi. Suốt cuộc cô gái kia đang làm cái gì? Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng phiền phức tự động rời đi, tẩy giá hách cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Đường phỉ nhảy lên một chiếc xe taxi, muốn tài xế lái xe nhanh một chút, đuổi theo hướng xe của đường vũ. Nhưng mà gặp mấy cái đèn xanh, đèn đỏ thì bị mất xấu, người cần đuổi theo cho đến khi tài xế xe taxi liên lạc được với xe taxi đã chờ đường Vũ, thì người đó lại nói đường Vũ đã xuống xe. Không đuổi kịp người đã khổ rồi, không ngờ vẫn còn chuyện phiền toái. Đường phỉ đã quên tất cả tài sản của cô đều để đề ở trên xe của tề giá hách. Cụ không có hộ chiếu, không thể đến khách sạn check-in, cũng không có tiền để trả tiền xe, bị tài xế cho là người chuyên đi xe không trả tiền. Tôi không phải là không trả tiền, nhưng mà toàn bộ hành lý và tiền của tôi đều ở trên xe. Cô giải thích mãi, nhưng mà tài xế xe taxi vẫn chưa tin tưởng cô. Tiểu thư, cô đừng có đuổi tôi nữa. Tôi kiếm tiền rất cực khổ. Nếu mỗi người đều giống cô, thì cả nhà tôi hít xó mà sống à. anh hiểu lầm rồi. Đường phỉ nhức đầu, không biết phải làm sao để giải quyết phiền toái trước mắt, thì lại sợ được tấm danh thiết mà tề giá đưa cho cô. Cô vội vàng móc ra đưa cho tài xế xem. Người này, anh mau đưa tôi đi tìm người trên tấm danh thiết. Toàn bộ tài sản của tôi đều ở trên xe anh ta. Tiểu thư... Nếu như chờ một lúc cô cũng không tìm được người, vậy thì tôi lại càng bị thiệt rồi. Anh cứ dẫn tôi đi tìm người này, tôi sẽ trả gấp 3 lần tiền ra, tuyệt đối không để anh thiệt thôi. Gấp 3 ư, thật là hấp dẫn, nhưng nhỡ cô gái này vẫn nói không có tiền, vậy thì hắn bị thiệt lớn rồi. Khuôn mặt tài xế lộ vẻ có khăn, muốn kiếm tiền nhưng lại sợ không kiếm được. Nếu không, anh cứ cầm lấy cái này để đảm bảo, nếu như không tìm được người, anh cũng coi như không phải trở về tay không, được chứ? Tiểu thư, tôi không phải phụ nữ, cô đưa áo khoác phụ nữ cho tôi làm gì? Đây là áo khoác hàng hiệu, nếu như anh không lấy được tiền, đem cái áo này ra chợ đồ cũ bán, có thể kiếm được không ít tiền. Tài xế không nhịn được, cười ha ha. Hiện tại hàng giả rất nhiều, ai biết đây có phải là đồ thật hay không? Từ nhỏ đến lớn, đường phỉ cái gì cũng tốt, thành tích tốt, nhân duyên tốt, năng lực cũng rất tốt. Còn chưa tốt nghiệp đã có người muốn cô đảm nhiệm một chức vụ quan trọng mà cha cô đã sớm muốn cho cô về kế thừa công ty thế mà vì tiền tệ tề giá hách cô lại phải khổ sở như thế này cô làm sao có thể không hận cho được tài xế đại ca anh coi như mỗi ngày là một việc thiện đi tôi nhất định sẽ tìm được người trên danh thiếp này để lấy hành lý hộ chiếu của tôi anh hãy tin tưởng tôi một lần nữa được không tôi nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt đối mặt với lời khẩn cầu của mỹ nữ tài xế làm sao chịu được được rồi nhìn cô đáng thương tôi giúp cô lần đầu Nếu như cô gạt tôi, tôi sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát. Được, nếu như tôi nói dối, anh hãy đưa tôi đến đồn cảnh sát. Cứ như vậy, đường phỉ bất vả lắm mới thuyết phục được tài xế xe taxi đưa cô đi tìm người. Nhưng đến công ty của Tề Giá Hách, cô lại gặp trưởng ngại. Tôi muốn tìm Tề Giá Hách, anh ta là tổng giám đốc công ty này đúng không? Cô đưa dành thiếp cho nhân viên lễ tân xác định lại một lần. Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy giành thiếp, lập tức gật đầu nói. Đó là tổng giám đốc của chúng tôi xin đi nói cho anh ta biết tôi đang ở đây tôi muốn tìm anh ta tiểu thư muốn gặp tổng giám đốc để phải hẹn trước cô có hẹn trước với tổng giám đốc không không như thế thì cô không thể gặp tổng giám đốc cô hãy liêm lại thông tin tôi sẽ báo cáo lên cấp trên tôi không có thời gian chờ cô thông báo tôi muốn lấy lại hành lý hộ chiếu của tôi còn nữa tổng giám đốc của các cô thiếu tôi tiền giặt quần áo tôi muốn tìm anh ta để đòi nợ tiểu thư tổng giám đốc của chúng tôi làm sao có thể thiếu cô ít tiền lẻ giặt quần áo được nếu cô còn áo loạn tôi sẽ gọi bảo vệ Được rồi, nếu cô không báo cho tôi, tôi sẽ báo cảnh sát để cảnh sát xử lý. tang chứng đều ở trên xe của tổng giám đốc các cô, đến lúc đó cô nhìn tổng giám đốc của các cô bị bắt đi. Đường phỉ nói xong, Thủy Thiện kéo một người, định nhờ người đó báo cảnh sát. Nhân viên lễ tân không ngờ là cô nói nghiêm túc, bị cô dọa, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Cô đừng vội, tôi sẽ thông báo giúp cô. Cảm ơn. Đã sợ chưa, cô thông báo sớm một chút có tốt hơn không? Nhưng mà cô có thể giúp tôi giải quyết một ít việc không Cô có ý gì? Tiền taxi? Nhân viên lễ tân giúp đường phỉ thông báo lên trên Nhưng không may tể giác đang học Thư ký cũng không biết cuộc họp sẽ mở trong bao lâu Không thể làm gì khác Là để cho đường phỉ lên tầng đợi ở phòng khách Nhìn công ty có vẻ công nhỏ Chờ đợi là thử thách tính nhẫn nại của đào phủ Thời gian qua đi chậm chạp Thời gian chờ đợi càng lâu Sắc mặt của đường phỉ càng khó coi Bây giờ cơn thức giận của cô rất lớn Mà tính của cô rất cố chấp Cho nên dù thế nào Cô cũng phải đợi được tể giá hách đến Đòi lại công đạo Mà trong lúc chờ đợi Trong đầu cô còn thoát lên chút ý tưởng kỳ kỳ quái quái Cô quyết định sẽ đổ toàn bộ lên đầu tên đầu sỏ Làm cô lãng phí nhiều thời gian như thế Sau một giờ chờ đợi Suốt cuộc anh ta cũng xuất hiện Tôi còn đang không biết xử lý chỗ hành lý của cô như thế nào Thì cô đã tự đến đây Có thể giảm cho tôi không ít phiền toái Tất nhiên tôi sẽ đến Không phải anh quê là anh có trách nhiệm xử lý tốt quần áo của tôi Sợ anh ta quý nhân hay quên Đường phỉ còn cố ý kéo nơi bẩn cho anh ta nhìn Tôi nói phụ trách là sẽ phụ trách đến cùng Nhưng trước hết cô hãy đổi y phục Đợi quần áo được xử lý sạch sẽ Tôi sẽ bảo người đưa đến khách sạn cho cô Đổi lại y phục thì không sao Nhưng tôi phải tận mắt thấy người xử lý vết bẩn như thế nào Tôi sẽ chờ ở đây Anh hãy mau xử lý cho tốt Tiểu thư đưa y phục đi giặt cũng cần có thời gian Cô đang làm khó tôi sao Bộ quần áo này là cha tôi mua tặng tôi ngày sinh nhật Dù có tiền cũng không mua được Do anh không cẩn thận, như vậy là do anh làm khó tôi mới đúng. Tề giá hách bị chặn không phản bác được. Tôi biết rồi, cô hãy đến phòng thay đồ để thay y phục. Tôi sẽ giao cho thư ký Hàn. Đường phỉ vô cùng bất mãn, lôi ra một bộ y phục sạch sẽ từ vali. Sau khi thay xong, cô đưa y phục dính cà phê cho thư ký của Tề giá hách, sau đó ở trong phòng làm việc của anh ta chờ đợi. Tề giá hách đưa ra giá cao để gọi người xử lý, có tiền dễ làm việc. Mặc dù y phục rất nhanh được đưa trở lại, Nhưng gặp phải đường phỉ cố ý gây rối Chuyện sẽ không được giải quyết Một cách dễ dàng như thế Cô kiểm tra y phục một cách rất cẩn thận Dù một nơi nhỏ nhất cũng không bỏ qua Ở đây có vết bẩn Tiểu thư những chỗ đó nhìn qua không bị lộ Cho nên ông cảm thấy tôi nên nhận sản phẩm của lỗi này sao Tề tổng chúng tôi đã làm hết sức Thấy không nói được với đường phỉ Lão chủ hiệu giặt chuyển sang giải thích Với tề gia hách Không có biện pháp nào sao Không còn cách nào khác Vì lúc dính vết bẩn không lập tức xử lý Nên ngấm sâu vào trong Không có cách nào lại bỏ toàn bộ Tôi hiểu rồi cảm ơn ông Ông có thể đi rồi Sau khi lão bản hiệu ra rời đi Tề giá không nhịn được đổi sắc mặt với đường phỉ Vị tiểu thư này rốt cuộc làm sao cô mới hài lòng Khôi phục nguyên trạng Đường phỉ cũng không phải người thích tìm phiền toái Nhưng mà cô tức thái độ của anh ta Rõ ràng anh ta sai lầm Mà vẫn lo chuyện của mình Thế nào cũng muốn đuổi cô đi Vì thế cô mới cố chấp cùng anh ta cũng muốn cho anh ta biết Có rất nhiều chuyện không phải cứ dùng tiền là giải quyết được Vậy thì mua một bộ mới sẽ tốt Tề ra hách giận Trực tiếp đưa cô đến phòng của một nhà thiết kế cao cấp Nhà thiết kế nổi tiếng nhất Đài Loan Giúp cô làm một bộ giống y đúc Nhưng vải vóc lại là một vấn đề lớn Hình dạng y phục có thể giống nhau Nhưng muốn kiếm được vải giống 100% rất khó Không phải là màu sắc đó không được Dù chỉ sai một lỗi nhỏ Đường phỉ vẫn thấy không hài lòng Tiểu thư tính nhẫn hại của người là có hạn Thế thì làm sao Chẳng lẽ anh ta còn muốn đánh với cô một trận Thái độ của anh ta càng không tốt Cô càng muốn gây phiền toái cho anh Cho đến khi một cuộc điện thoại gọi đến Cắt đứt lời vì vì anh nghe nói em đến Đài Loan rồi Em đang ở chỗ nào Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của đường vũ Em mới là người phải hỏi anh đang ở đâu vậy Tại sao bây giờ mới trả lời điện thoại Được rồi gặp nhau rồi nói Em đang ở khách sạn nào để anh qua tìm em Em ở khách sạn Lệ Ngân Em còn chưa check in Em đến trước khách sạn đợi em Khúc điện thoại đường phỉ mang hành lý của cô ra ngoài Tề giác thấy thế thì ngăn cô lại Y Phục còn chưa làm xong Cô muốn đi đâu Y Phục là do anh muốn làm Đâu phải do tôi muốn Nếu bây giờ cô rời đi tôi sẽ mặc kệ Vậy sao cô đừng tìm tới tôi nữa Thành tâm thành y nói lời xin lỗi khó thế sao Tôi đã nói xin lỗi rồi Lời xin lỗi của anh rất qua loa Đã phạm sai lầm có chỉ muốn làm việc của mình Thôi bây giờ tôi có việc rất cấp phải làm Hôm nay coi như tôi làm một việc thiện tha cho anh một lần, hẹn gặp lại Mỗi ngày là một việc thiện Thà cho anh một lần Cô gái này thật quả là một quả ứt nhỏ Động vào là cay Người nào đụng đến là xùi xẻo Lần sau không cần gặp lại Đường Vũ, anh thật thần bí Sự nghiệp của anh rất lớn à Tìm anh sao khó như vậy Đường Phỉ đến khách sạn Check-in xong Thì đường Vũ xuất hiện Đi theo phục vụ lên phòng, cô vẫn không ngừng oán trách Đường vụ biết cha mẹ phái đường phỉ về Đài Loan Để bắt anh trở về Canada Nếu như anh tránh mặt không ra đến lúc đó bị tóm thật sẽ không thể thương lượng Chắc chắn sẽ trực tiếp bị giải về Canada Cho nên khi nhìn thấy cuộc gọi nhữ Và tin nhắn của đường phỉ Anh vội vàng gọi điện cho cô Không ngờ nửa ngày sau mới tìm được người Làm sao, phải hỏi em mới đúng Anh gọi cho em rất nhiều cuộc điện thoại Tìm em khắp nơi Không phải em xuống máy bay một thời gian dài rồi sao? Sao bây giờ mới đến check-in? Bởi vì em mới có chuyện phiền toái lớn mãi mới lấy được hành lý về mà nói còn không phải tại anh không chịu về nhà nên em mới phải đi tìm anh khổ sở như thế. Anh đã nói rồi sau này anh sẽ tự về là cha mẹ anh quá lo lắm thôi còn nhất định phải bảo em qua đây một chuyến. Nói đi nói lại thì lại đổ lỗi cho người khác anh tốt quá cơ dù sao mấy ngày nữa anh hãy sửa soạn hành lý theo em trở về Canada đi. Anh ở đây rất tốt, tạm thời chưa muốn trở về Anh thấy em nên ở Đài Loan chơi vài ngày Sau đó về Canada Nói với cha mẹ anh đừng lo lắng, không cần tìm anh Anh nghĩ là em sẽ làm thế à? Nếu bây giờ em trở về Bác trai bác gái sẽ tự mình ra tay Anh hy vọng có thể thấy chuyện đó à? Chương 3 Tưởng tượng đến tình huống đó Mồ hồi lạnh thì nhau chảy xuống trên sán đường vũ Đừng như thế Từ nhỏ tình cảm của chúng ta đã rất tốt Dù sao em cũng đến Đài Loan rồi Vậy thì ở lại lâu một chút Mấy năm nay Đài Loan thay đổi rất nhiều Anh chắc em sẽ thích nơi này Em thấy anh hãy về cùng em Mới là việc nên làm Cha em vẫn chờ em trở về để tiếp quản công ty Em không có thời gian ở đây lãng phí cùng anh đâu Theo như em nói Thì em nên mau trở về Canada mới phải Anh nghĩ rằng em ngu ngốc à Để đoạn đến đây nhất định phải đưa anh về cùng Thì mới có thể báo cáo kết quả với hai bác được Bây giờ anh đang ở chỗ nào Còn phòng chống không Em không thể ở khách sạn mãi được Không có Cái gì trả lời nhanh vậy Không có thật, anh ở trong ký túc xá. Ở trong ký túc xá hay là ở khu phụ nữ? Đường phỉ nửa tin nửa ngờ. Thật sự là ở trong ký túc xá. Vậy rốt cuộc anh làm việc ở khách sạn nào? Ở đó thật sự tốt như vậy sao? Anh về thừa kế gia nghiệp không tốt à? Em thật sự không hiểu anh đang nghĩ cái gì, tại sao công đi đường đã an bài mà lại đi đường vòng? Anh thích tự mình làm mọi chuyện. Bây giờ em tạm thời ở khách sạn đi, có chuyện gì thì gọi điện cho anh, anh ra ngoài quá lâu rồi, về về làm việc. Anh để em một mình ở khách sạn ư? Một mình em chắc chắn không có chuyện gì. Nhưng mà một mình em thì đi đeo được. Nếu như muốn thăm thú xung quanh, có thể tìm công ty du lịch, xem có hành trình ngắm cảnh nào không. Nếu không trước hết em cứ đi dạo Đài Bắc một chút. Anh không sợ em đi một mình sẽ bị lạc đường à? Tiếng chung của em tốt như vậy, hỏi được một chút là được mà, sẽ không có vấn đề gì cả. Hết bận anh sẽ liên lạc với em, nếu có việc gì gấp thì gọi anh. Anh, anh! Mặc kệ đường phỉ gọi như thế nào, đường vũ cũng không quay đầu lại nhìn. Nhìn bóng lưng anh họ vội vàng rời đi, cô cảm thấy khả nghi. Anh họ nhất định có chuyện ngạt mình, cần phải biết rõ mọi chuyện. Theo dõi, không sai, cô đang tính toán chuyện đó. Nhà này diện tích 800 mét vuông, trong một khu nhà cao cấp. Vốn gia đình có 8 người, nhưng ông chủ và bà xã đã di dân sang New Zealand hưởng phúc, để lại 5 anh em và một quản gia cực giỏi. Mỗi ngày, trong khu nhà cao cấp đều rất náo nhiệt Tề Mỹ Nghi nói Trứng luộc bò lòng đỏ, không thêm muối, không thêm nước tương Rau tỉa rau hào, ít mỡ cay vừa Còn cả giữa thanh mộc, giữa phải đủ chua Tề Mỹ Nghi là đại muội em gái cả của Tề Gia Hách Cá tính tương đối trầm ổn, làm chuyện gì cũng thong thả ung dung Tôi không muốn ăn tối, cho tôi một cốc trà, tôi muốn giảm cân Em gái thứ hai là Tề Lệ Dung Cá tính tùy tiện, là một nhà nghệ thuật có phong cách sống rất riêng biệt. Suốt cuộc là đang ẩm bĩ cái gì không thể yên tĩnh một chút sao? Hay gào thét chính là em gái thứ ba Tề Phần Điểm. Cô trời gần sáng mới về nhà, bây giờ xuất hiện ở cầu thang là bộ dáng say rượu, đầu tóc rũ rượi, tức giận mắng xong một câu, sau đó dùng lực đóng sầm cửa lại đi ngủ tiếp. Tề Phần Điểm là em gái thứ ba của Tề Giá Hách, trời nhạc thích thể loại dốc buổi tối thường hát ở pop, có thói quen lấy rượu làm nước uống. Bây giờ tề gia hách đối mặt với những âm thanh như thế này Đã sớm không còn sợ hãi Đã tập thành thói quen rồi Anh nhàn nhã nhìn tờ báo Nói với cô em út yên lặng ngồi chảy lông cho con cún nhỏ Đã nghỉ đông rồi Tuần sau em có thể đến công ty thực tập chứ Nghe thấy thế vốn đang ngồi yên tề phương tĩnh từ ghế salon đứng dậy Lời lẽ đành thép nói Anh cả em đã nói rồi Tương lai của em thì em sẽ tự tính toán Anh không nên can thiệp vào Nói xong cũng không đợi anh phản ứng, tức giận trở về phòng mình. Đó là bốn cô em gái của anh, tên của họ được cha mẹ đặt, tóm gọn lại có nghĩa là nghỉ dùng điểm tĩnh, mỹ lệ hương thơm, hy vọng bốn người bọn họ có thể đoàn tràng yêu nhã. Nhưng hy vọng chỉ là hy vọng, vĩnh viễn không thể trở thành sự thật, mà những từ kia không thể hình dung trên bất kỳ một cô em nào của anh cả. Cha mẹ cũng thật thông minh, sớm nhận ra bốn cô con gái sẽ phiền toái, Cho nên từ khi anh còn rất trẻ đã bắt đầu huấn luyện trở thành người nối nghiệp sự nghiệp của gia tộc Đến khi anh lấy được bằng thạc sĩ liền ném củ khoai phòng tay này cho anh Hai vợ chồng sang New Zealand xây một nông trường trồng cây ung dung tự tại qua ngày Cha mẹ ung dung tự tại nhưng anh lại khổ Bốn cô em gái, bốn cá tính, mỗi người đều làm người khác đau đầu Anh cảm thấy mình sẽ sớm già mất thôi Tổng giám đốc cha của anh, cảm ơn Tề ra hách nhận lấy cái ly bất đắc sĩ khẽ thở dài Anh cứ khổ rồi Anh cũng biết tôi khổ đúng không Trong nhà có chuyện gì thì chỉ có thể nói anh tha thứ cho bọn họ Và một ngày nào đó đừng nói với tôi Là anh sẽ từ trước Trong nhà chỉ có duy nhất một người có thể chia sẻ Nỗi khổ với anh Đó là người quản gia trước mặt này Mà Lý là quản gia lâu năm của gia đình Trước khi nghỉ hưu giới thiệu đường vũ đến đây làm việc Bởi vì là người do Mà Lý giới thiệu Nên không nói lời nào Anh liền thuê luôn đường vũ Mà anh thấy quyết định lúc đó của anh thật chính xác Đường Vũ đã giúp anh được không ít việc Nhìn anh ta ứng phó Với bốn cô em gái làm đau đầu người khác rất dễ Anh rất yên tâm Nhưng anh chỉ sợ một ngày nào đó Đường Vũ nghỉ việc Thì anh không biết tìm đâu ra một quản gia giỏi giang như anh ta Tổng giám đốc Anh cứ yên tâm lo chuyện công ty Ở trong nhà đã có tôi lo rồi Trong nhà thì tôi không lo Tôi chỉ lo cho bốn đứa em gái Sẽ làm anh tốn nhiều công Bốn vị tiểu thư chỉ là hơi mải chơi thôi Tôi thấy không có vấn đề gì lớn. Nếu như ngày nào đó họ không tạo ra phiền toái cho tôi, thì tôi nhất định sẽ đến chùa miếu cảm ơn thần linh thật tốt. Được rồi, anh đi làm việc của anh đi. Vâng. Đường Vũ vừa đi tới phòng bếp, chuồng cửa liền vang lên. Tề giác đứng dậy, nói Anh cứ làm việc của anh đi, tôi ra mở cửa. Khi anh mở cửa ra, nhìn thấy người đến, thì cứng đờ cả người. Đây là có chuyện gì xảy ra, anh không ngờ phiền toái lại tìm đến cửa nhà mình. Khi nhìn thấy anh ta, Trong nháy mắt đường phỉ cũng kinh ngạc, cô theo dõi đường vũ mới tìm được đến nơi này, không ngờ ở đây lại gặp được tể gia hách. Tại sao anh lại ở chỗ này? Đáng ra tôi mới là người phải hỏi câu ấy, chẳng lẽ cô theo dõi tôi ư? Cái gì? Theo dõi? Anh có thể đừng suy nghĩ nhiều như thế được không? Đường phỉ kinh thường hư lạnh một tiếng, nhưng rất nhanh sắc mặt liền thay đổi, trong lòng có một mối nghi ngờ cực lớn. Đây là nhà của anh ta ư? Nếu vậy, đường vũ đến đây làm gì? Trường 4 Nhưng mà vấn đề này rất nhanh đã có đáp án Bởi vì cô nhìn thấy đường vũ mặc tạp dề Tay đầy bóng xà phòng Mà khi đường vũ nhìn thấy cô Thì biểu tình so với tề gia hách còn khó nhìn hơn Có lẽ chỉ có thể dùng từ kỳ quạc để hình dung Trong đại sảnh của tề gia Đương nhiên đường phỉ là một vị khách không mời mà đến Bốn đại tiểu thư bình thường không quan tâm Để ý đến người khác Này đang ở bên cạnh xem cô Nhưng đường phỉ không cảm thấy như vậy Cô thấy mình giống như con khỉ ở trong vườn thú. Cô rất không thích cảm giác này. Đường vũ, tốt nhất là anh mau giải thích rõ mọi chuyện. Nếu không, em sẽ lập tức gọi điện cho bác. Vậy thì nhất định, hắn sẽ bị trói gô cổ bắt về Canada. Hắn tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. Tổng giám đốc, bốn vị tiểu thư, tôi có thể xin nghỉ vài tiếng. Tôi và em họ có chút chuyện nhà cần thương lượng. Hai người có thể thương lượng ở chỗ này. Chúng tôi sẽ không để ý đến việc thỉnh thoảng anh mượn chỗ một chút. Bốn đại tiểu thư vịn vai nhau đùa giỡn Các em đừng có mà đứng giúp vui Mau trở về phòng đi Tề giá hách nói còn lâu họ mới nghe Bình thường họ đều coi lời nói của anh như gió thoảng bên tay Bây giờ có chuyện vui để nhìn Làm sao họ có thể bỏ qua được Thế tại sao anh không trở về phòng Anh có rất nhiều công việc phải làm Chẳng lẽ các em định giúp anh làm Tề giá hách cố tỉnh rơi lên tập phân kiện trong tay Chứng minh cho sự vất vả của mình Mấy người đừng có ầm ý nữa được không Đường phỉ cao giọng nói Quả thật rất khó tác dụng Ngay cả bốn đại tiểu thư bình thường ồn ào Cũng lập tức ngoan ngoãn im lặng Quái lạ, cô gái này chỉ là người ngoài Nhưng có thể làm cho bốn cô em gái của anh Vốn không nghe lời trưởng bối Cô gái này không đơn giản Tề giá hách có chút tò mò đối với đường phỉ Cô là em họ của đường quản gia Đường quản gia? Anh nói anh ấy là quản gia của nhà anh Sọng của đường phỉ lại cao thêm vài độ Kinh ngạc nhìn tề giá hách Đường tiền sinh làm quản gia ở nhà tôi, có vấn đề gì sao? Đường vũ tiền sinh, anh làm quản gia ở đây ư? Đường phỉ hỏi một câu rất đành thép, rõ ràng cần có một lời giải thích hợp lý. Đúng rồi, tôi rất thích món ăn anh ta nấu. Tề mỹ nghi dưa ngón tay cái lên khen ngợi. Chả của anh ta pha cũng rất ngon, nhưng mà tôi cảm thấy anh ta đứng không nhìn cũng rất đẹp. Tề lại dùng cười mập mờ, nguyên nhân lớn nhất mà bốn đại tiểu thư không đuổi đường vũ ra khỏi cửa. Chính là giáng dấp của hàn rất tuấn tú Trong nhà có một quản gia cao lớn đẹp trai Cảm thấy rất tốt Đó là công việc giúp việc ư Nếu bác trai và bác gái biết Anh họ làm quản gia ở nhà người ta Nhất định sẽ thức phun máu Thế nhưng đường vũ không là một cậu ấm Bỏ mặc công ty của gia đình Đến đây cho người ta xài bảo Không phải là đầu của anh ấy có vấn đề chứ Đường quản gia không phải là giúp việc Nhà tôi có người phụ trách quét dọn Tề giá hát không nhịn được Nói chèn vào cũng thận trọng giải thích Anh ta rất giỏi trong việc sinh hoạt hàng ngày, công việc của anh ta là giúp tôi thu xếp nhà cửa, nhưng anh ta tuyệt đối không phải là giúp việc. Đường phỉ nghe không lọt tai, cổ tức giận bật dậy từ ghế salon, bắt lấy cổ tay của đường vũ. Anh lập tức trở về với em. Phỉ phỉ, em đừng kích động, hãy bình tĩnh. Đúng, không nên kích động, bình tĩnh, bình tĩnh. Bốn vị tiểu thư cũng ở đây góp vui. Đường vũ, suốt cuộc anh có về Canada cùng với em không? Anh... Tôi e là anh ta không thể trở về cùng với cô bởi vì anh ta đã ký hợp đồng làm trong một năm nếu như vi phạm hợp đồng phải trả số tiền đền bù khá cao Tề gia hách thấy đường vũ khó căn liền nhảy vào giải vây đường phỉ đèm thu mới hận cũ tính lại nghĩ anh ta đang hạ lời thách đấu Tốt, rất tốt Anh ta muốn đấu cùng nàng phải không vậy thì bình đến tướng chặn nước đến đất ngăn cô không sợ anh ta Mặc dù khi ký hợp đồng thì hai bên phải tuân thủ hợp đồng Nhưng không phải là không có người đã từng vi phạm hợp đồng, mà biện pháp giải quyết vấn đề vi phạm hợp đồng rất đơn giản, đó là trả tiền. Tề ra hách nói như thế để cô biết khó mà lui, nhưng mà không ngờ đường ra không chỉ có nhiều xe, nhà cửa cũng nhiều, mà tiền lại càng không thiếu, cho nên không thể dùng tiền để đánh ngã cô. Cô điện một cuộc điện thoại về Canada, trả mẹ không nói hai lời, tiền chuyển một số tiền lớn vào số tiết kiệm của cô. Sau khi xác định số tiền nhận được, cô lại đến tề ra, Trùng hợp hôm nay là chủ nhật, tề giá hách đang ở nhà mà lại đúng anh ra mở cửa, vừa thấy cô ở cửa, chân mày của anh nhíu lại. Tại sao lại là cô? Đường phỉ nhiều lần đến gây phiền phức, đã bị anh liệt vào danh sách nhân vật phiền phức số 1, nhưng mà cô là em họ của đường vũ cho nên anh rất không tình nguyện để cho cô vào cửa. Tôi nói rồi tôi sẽ trở lại. Có chuyện gì mà sớm như vậy đã đến nhà tôi, có phải cô quyết định sẽ trở về Canada nên đến, đến đất đó lời từ biệt với anh họ của cô không? Tề ra hách cứ nghĩ chỉ cần lấy hợp đồng ra là có thể đuổi cô ấy đi hoặc là cô ấy biết khó mà lui nhưng cô ấy lại mang bộ dạng rất hùng hăng hình như vấn đề không thể giải quyết dễ như vậy. Anh nghĩ quá nhiều rồi tôi đến để đưa anh họ đi. Tôi không muốn nói lại lần thứ hai nhưng nếu chị nhớ của cô không tốt tôi không thể không nhắc lại cho cô biết anh họ của cô đã ký hợp đồng với tôi phải làm ở nhà tôi một năm mới có thể đi. Tôi đến để giải trừ hợp đồng cho anh ấy. Anh không muốn đường vũ đi bởi vì anh ta là một quản gia rất tốt, có thể giúp anh thu xếp tề gia từ trên xuống dưới, làm anh đỡ lo việc ở nhà. quan trọng nhất là không có mấy người có thể chịu được bốn tiểu thư của tề gia, mà mấy cô em của anh có vẻ như khá hài lòng với quản gia đường vũ, cho nên anh sẽ không để cho đường vũ đi. quản gia yếu tú giống như anh ta không phải nói là có thể tìm được. nếu như đường vũ đi thì cũng phải cho anh chút thời gian để tìm quản gia nữa chứ. anh ta thích công việc quản gia, tại sao cô lẽ buộc người khác? tôi chỉ nhận ủy thác của người khác thôi. anh ta cũng không phải là một đứa trẻ nữa. chuyện của anh ta thì anh ta có thể tự giải quyết. anh ấy có một tiền đầu rất sực rỡ, không nên ở đây để rửa chén, quét sân, rửa đĩa. anh nói đi, nếu như muốn giải trừ hợp đồng của anh ấy, phải tốn bao nhiêu tiền? anh nói thì tôi sẽ lập tức chuyển tiền vào tài khoản của anh. xem ra hoàn cảnh gia đình tốt, thái độ nói chuyện trầm ổn, không giống như đang nói đùa. lúc này tề gia hách mới nhận ra cô đang rất nghiêm túc. Sửa chén, quét sân, rửa đĩa cũng không mất thể diện. Nếu như để cho cô làm, tôi còn sợ cô vướng chân vướng tay. Tôi không muốn hủy hợp đồng, quyền quyết định tôi giao cho đường quản gia. Giao cho anh họ của tôi, anh nói đấy nhé. Tôi nói nếu anh ta cật đầu đồng ý đi theo cô, thì tôi sẽ để cho anh ta đi. Nhưng nếu anh ta muốn ở lại, vậy thì cô đừng nghĩ sẽ đưa anh ta đi đâu. Đường vũ sẽ nói chuyện hơn so với tể giá hách. Đường phỉ tiền như vậy, nên khi tề gia hách ra điều kiện, cô không suy nghĩ lập tức cật đầu đồng ý. Nhưng mà mọi chuyện lại khó giải quyết ngoài dự định Cô nghĩ rằng mang bác trai bác gái ra Thì anh họ sẽ ngoan ngoãn nghe theo Nhưng lần này đường vũ rất quyết tâm Nhất định không đi theo cô về Canada Anh muốn ở Đài Loan Đến lúc cần anh sẽ tự về Mặc dù muốn là một người còn có hiếu Nhưng đường vũ đã biểu đạt ý nguyện của mình như thế Anh không sợ em sẽ thông báo cho bác trai bác gái sao Sợ Nhưng nếu em làm như vậy Anh sẽ rời khỏi nơi này Để cho mọi người không tìm thấy anh nữa Đường Vũ, anh đang uy hiếp em hả Đường Vũ tức giận lầu bầu Là em luôn ở đây uy hiếp anh Đường Phỉ cứng họng Nói thật ra thì cô cũng không muốn đi truy người Nếu không phải bác trai bác gái kỳ vọng lớn vào anh họ Mà cô lại nhận ủy thác của họ Thì cô cần gì phải làm công việc phí sức Và chả có gì tốt đẹp này Nhưng cô có thể nhìn thấy lần này Anh họ rất nghiêm túc Bây giờ cô không phản đối gì nữa phải không Tề giá hách chỉ muốn sớm giải quyết việc này Tôi, anh, anh chưa hiểu rõ ràng, cho em thêm thời gian Đường tiểu thư, cô không phải họ lại, sao lại lắm vậy Chúng ta đã nói rồi, nếu như đường quản gia đã quyết định, cô lại không chấp nhận là sao Tôi nói anh ấy còn chưa hiểu rõ ràng, việc này liên quan đến tương lai và sự phát triển của anh ấy Tất nhiên cần thêm chút thời gian để suy nghĩ Nhưng mà anh làm sao nhất định cứ phải giữ anh họ tôi lại, có phải anh có mục đích gì hay không Nghe nói đầu năm nay, có rất nhiều người đồng tính luyên ái Tề ra hách tỏ thái độ không để cô nghĩ đến chuyện đó. Mục đích gì? Tôi có thể có mục đích gì? Tôi chỉ tiếc một quả ra giỏi thôi. Dù sao thì em cũng sẽ cho anh suy nghĩ một thời gian, ngày mà em sẽ trở lại. Đường vũ, em hy vọng đến lúc đó anh đã nghĩ thông suốt. Không cần chờ đến ngày mai, ngay bây giờ anh có thể cho em đáp án. Cho nên ý của anh là không muốn cùng em về Canada. Cô bực bội, từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện đến nay, không có gì là cô không làm được. Tại sao có thể vì chuyện này mà lưu lại một kỷ lục không tốt? Được rồi, nếu anh không trở về thì em sẽ ở lại. Có ý gì? Lúc cô ngẩn cao đầu tuyên bố làm người ta kinh ngạc, thần kinh tề ra hách càng như dây đàn. Đường phỉ sáng lạng cười. Tôi muốn ở chỗ này cho nên anh hãy chỉ giáo cho tôi nhiều hơn. Cô đang đùa gì thế? Tề ra hách từ trên ghế nhảy dựng lên. Tôi nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Tôi đi trước, anh không cần quá nhớ tôi bởi vì chúng ta rất nhanh sẽ được gặp mắt. Trường 5 Đường phỉ vừa về đến khách sạn, liền nhận được một cuộc gọi vượt biển từ Canada. Người gọi điện đến là mẹ của đường Vũ, Lý Tường Lan. phi phỉ, cháu đã gặp anh họ chưa? Có bác ạ, anh họ gọi điện cho cháu. Vậy nó có nói lúc nào về Canada không? Bác trải vẫn hỏi bác là khi nào thì các cháu về, bác không biết trả lời ông ấy như thế nào. Có thể nghe được là lý tường làn rất khó xử, nhưng mà đường phỉ cũng rất khó khăn Cô rất muốn nói cho bác cái biết đường vũ đến nhà người ta làm quản gia, nhưng cô cũng hiểu rất rõ, nên nói ra mọi việc sẽ càng phức tạp hơn. Theo tính của bác trai, bác không đến Đài Loan tròi gồ anh họ ném về Canada mới lạ. Hiện tại công việc của anh họ rất bận, tạm thời chưa tìm được người thích hợp thay thế cho anh ấy, nên sẽ cần thêm thời gian ạ. Cần bao lâu, nó ở Đài Loan còn chưa lâu sau, cũng không thể kéo dài thêm thời gian mãi như thế. Cháu hiểu được nên thời gian tới cháu sẽ ở lại Đài Loan để theo dõi anh ấy. Cháu sẽ làm cho anh ấy kết thúc công việc ở đây một cách nhanh chóng và theo cháu về Canada. Có cháu ở đấy bác yên tâm hơn nhiều. Nói cho nó biết nếu như nó không về thì bác sẽ chặt đứt mọi đường lùi của nó. Ở bên kia chuyển đến một tiếng giấm giận nên là sấm đánh bền tai, suýt nữa thì thùng màng nhĩ của đường phỉ. Bác trải hơi nóng tính, giống lên rất sớm như sấm rội, đến đường phỉ cũng rất sợ ông ấy dạ cháu nhất định sẽ nói tranh họ ạ nói với nó là bác không nói đùa đường chính lạnh giọng nói dạ cháu sẽ nói với anh họ không dốt một chữ nào đâu ạ đường phi à vâng cô khum núm khẩn trương đến nỗi tìm muốn nhảy ra ngoài từ nhỏ cô không sợ trời không sợ đất cô chỉ sợ mỗi bác bác nóng tính lớn giọng khuôn mặt không biểu cảm cho nên mỗi lần bác gọi cả hội tên của cô thì cô sẽ lạnh hết cả sống lưng Chẳng lẽ cháu và anh họ cháu cùng nhau lừa gạt bác? Cháu không dám. Tử đạo bất hiểu từ bẩn đạo, ai gây chuyện thì người đó tự chịu. Cô không phải là người can đảm, chọc ai cũng có thể, nhưng riêng bác của cô thì cô sẽ không làm thế. Nếu không, cô sẽ không về Đài Loan theo lời bác. Được rồi, cháu như vậy thì nó mới nghe lời cháu. Ta nói nó sẽ không nghe. Đường phỉ mờ hồ nghe được đoạn đối thoại ở bên kia, sau đó bền tai nghe được giọng nói ấm áp của bác gái. Sự chênh lệch giữa hai giọng nói rất lớn Cô không quen Cô ngoái ngoái tay để có thể thích ứng được Với sự tương phản này Sau đó mới nói tiếp Nhờ nói với anh họ cháu cũng phải theo sát chân nó Bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với chúng ta Nếu cần thiết bác sẽ về Đài Loan một chuyến Không cần không cần Tạm thời chưa cần bác phải về đây một chuyến Cháu sẽ chờ anh họ chấm dứt công việc bên này Ý thức trách nhiệm là rất cần thiết Để sau này anh họ phải tiếp quản sự nghiệp của bác Cũng đúng Đột nhiên bỏ công việc lại mà đi Cũng không tiện Vậy trước tiên cứ để nó xử lý thỏa đáng công việc Rồi nói tiếp Nhưng mà bây giờ nó đang làm việc cho khách sạn nào Cây đó Hiện tại anh họ đang được đào tạo thành nhân viên chuyên nghiệp Cho nên cũng không làm tại khách sạn nào đó cố định ạ Đường phỉ nói dối Trong lòng bàn tay đầy mồ hôi Hóa ra là như vậy Thảo nào mỗi lần chúng ta hỏi nó Nó không chịu nói cho chúng ta biết Vậy chúng ta sẽ chờ tin tức tốt của cháu Vâng hẹn gặp lại bác Cúp điện thoại Tìm cô còn đẹp rất nhanh Thật đáng sợ Có như thế này mấy lần thì mình sẽ đoàn mệnh Nhưng việc này có thể lừa gạt được bao lâu Phải đánh nhanh thắng nhanh mới được Đã có chú ý Cô lập tức hành động Bắt đầu dọn dẹp hành lý Chuẩn bị đồ để đến tề ra Sáng hôm sau Đường phỉ trả phòng Kéo hành lý đến cửa phòng nhà họ tề Sau đó ấn chuông cửa Người ra mở cửa là đường vũ Vừa nhìn thấy cô và hành lý Trên trán anh hiện ra ba đường hắc tuyến Em đến đây ở thật ư Dĩ nhiên Cô không khách khí đi thẳng vào phòng khách Ngồi xuống ghế sofa Chào hỏi tề giá hách đang ngồi uống cà phê đọc báo Tề giá hách vừa thấy cô xuất hiện vẻ mặt như đang gặp quỷ Không cẩn thận sặc cà phê nóng Tôi có thể ở phòng nào được đây Cô không thể ở phòng nào được Trong nhà tôi không tùy tiện cho chấp người ngoài Cô về khách sạn mà ở Không thì quay lại Canada đi Nhà này không có phòng cho cô Tề giá hách nhảy dựng lên hết lớn Nếu đường vũ không về thì tôi cũng không về Đường vũ đang ở đâu thì tôi ở đó Nếu như anh không cho tôi ở lại Thì hãy đuổi đường vũ đi Như thế thì tôi và đường vũ sẽ cùng đi khỏi đây Đường phỉ chặn họng anh ta Miệng lưỡi của cô sắc bén Bốn vị tiểu tư vừa rời giường Cũng bỗ tay khen hay Tề giá hết không hoan nghênh vị cách không mời mà đến này Nhưng mà bốn vị tiểu tư lại rất hoan nghênh Cô muốn ở lại sao Tề mỹ nghi cười hì hì hỏi Như vậy thì đường quản gia sẽ vẫn ở nhà chúng ta Vậy thì tốt, căn phòng cạnh phòng tôi đang chống Cô hãy ở phòng đó đi Căn phòng đó không khí tốt, tầm nhìn thoáng Nhất định cô sẽ thích Tề lệ dùng cũng rất hoàn nganh Bởi vì cô chỉ thích uống trà của đường Vũ Pha Đây coi như là tư lợi cho bản thân đi Tôi cũng không sao Chỉ cần không quấy rầy giấc ngủ của tôi là được Đúng rồi, cô có thích hát hay không Nếu như buổi tối không ngủ được Có thể đến P.U.P nghe tôi hát Được, nhất định tôi sẽ đến ủng hộ Nhà chúng tôi có rất nhiều phòng chống Cô thích ở bao lâu thì ở Bốn cô em gái chết tiệt kia, không để người anh trai này vào mắt. Các em không nghe thấy anh nói à, nhà mình không thủy tiện cho người ngoài vào ở. Có thêm người ở cùng thì làm sao? Bốn vị tiểu thư trợn mắt phản bác, không để tề giá hách ở trong mắt. Tề gia hách sừng mặt giả bộ uy nghiêm. Các em, nhà này do anh làm chủ, người ta có được lưu lại hay không, sẽ do anh quyết định. Được, nếu như đường quản gia đi, anh phải phụ trách nấu nướng và quét dọn Nói đùa chắc. Anh làm gì có thời gian rảnh để làm những việc đó, mà càng không có khả năng đó. Nếu như anh có thể làm một bát cơm giang trứng, đã coi như rất giỏi rồi. Đừng nên hy vọng anh có thể làm ra được những món ăn tốt. Nhưng làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp với cô gái này được? Anh sẽ không cảm lòng. Không nên miễn cưỡng, anh họ, chúng ta trở về Canada thôi. Em thấy anh ở trong lòng bọn họ cũng không quan trọng lắm. Đường phỉ ở bên quạt gió thổi lửa. Không. Đường quả ra là thành viết rất quan trọng của gia đình tôi Anh mau gật đầu đi Bốn vị thiên kim vội nhảy ra ngăn cản Đồng thời thúc giục anh trai đồng ý yêu cầu của đường phỉ Tề ra hách bỗng thành người mà mọi người chỉ trích Kiểu như là nếu anh không gật đầu thì sẽ là người xấu nhất thế kỷ Anh quay đầu nhìn về phía đường phỉ Đúng lúc nhìn vào mắt của cô Đụ cười của cô nhìn rất có khí chất Nhưng ánh mắt thì tràn đầy khiêu kích Cô gái này rất sàn sảo Rõ ràng đang tính kế anh Anh thật sự không muốn để cho cô được như ý Nhưng với cục diện trước mắt Thì anh đang ở thế hạ phong Nếu muốn giữ đường vũ ở lại Thì phải đồng ý điều kiện của đường phỉ Nhưng mà anh cứ như vậy Phải giữ tay đầu hàng sao Cũng không thể vô duyên vô cớ Để cô ấy ở đây được Trong lúc tề gia hách không biết làm thế nào Để làm đường phỉ gặp khó khăn Thì tề phương tĩnh đề nghị Rất đơn giản để cho đường phỉ để làm ở công ty là được Đến công ty làm Không cần phiên phức như thế Tôi có thể trả tiền phong Cô cho rằng tôi quan tâm đến chỗ tiền thuê phòng kia sao Mỗi lần kiếm tiền Anh kiếm theo đơn vị là tiền tỷ Đâu cần quan tâm đến vài đồng tiền thuê phòng Nhưng đề nghị của Tê Phương Tĩnh Làm anh có chút suy nghĩ Tốt, tôi sẽ để cô làm việc ở công ty tôi Có đồng ý hay không Thì cô tự nghĩ đi Rất phiền toái Cô chỉ hy vọng là đường vũ có thể cùng cô về Canada Nên mới kiên trì phải ở nhà họ Tề. Mà nó đến đó Cô thấy Tê Giá Hách không phải là người tốt bụng Nếu vào công ty anh ta Không biết anh ta sẽ chỉnh cô như thế nào Phỉ phỉ hay là em cứ trở về Canada đi Đường Vũ nhận thấy em họ Và tề Giá Hách không có tiếng nói chung Không thể bàn việc được Cho nên cố gắng thuyết phục cô trở về nhà Nhưng đường phỉ cũng cố chấp Có chết cũng không thể để trong cuộc sống của mình Có một lần thất bại Anh nghĩ cũng đừng nghĩ Anh không về cùng em Thì em tuyệt đối sẽ không trở về Cứ như vậy Của bắt đầu cuộc sống lâu dài ở Đài Loan Chương 6 Vào cửa chính của xí nghiệp tề thị Đường phỉ mới biết được khu vực làm ăn Của tề gia không nhỏ Ngoài Đài Loan ra, công ty còn có 3 chi nhánh Ở Nhật Bản, Mỹ và cả Trung Quốc Tề gia hách mặc dù rất trẻ tuổi Nhưng trong công ty rất được kính trọng Mà nếu nhân viên nhìn thấy anh ta Cũng không sợ hãi tránh đi Mà còn có thể như là bạn bè Nói chuyện bàn bạc cùng nhau Cảm thấy có thể làm được thì làm Còn nếu không thì để bàn kế hoạch lên trên bàn của tôi, tôi sẽ đánh giá một chút. Tôi phải xuống phòng hành chính tổng hợp một chuyến. Tề ra hết sau khi nói chuyện với nhân viên, quay đầu ra lệnh cho đường phỉ mà còn chỉ nói một câu. Đi theo tôi. Không phải cô vẫn đi theo anh ta sao? Từ sau khi vào cửa công ty, cô cứ tưởng anh ta đã quên mất sự tồn tại của cô. Bởi vì anh ta không nói một câu nào với cô, chỉ để cho cô đi ở phía sau. Sau đó bọn họ đi đến phòng hành chính tổng hợp, tôi tổ làm công việc vặt. Tổng giám đốc sao anh lại đến đây Phòng hành chính tổng hợp phụ trách Tất cả các việc nhỏ và việc lau dọn Sửa chữa đổ trong công ty Thiếu văn phòng phẩm tìm phòng hành chính tổng hợp Tắc bổn cầu tìm phòng hành chính tổng hợp Mặc dù đó là chuyện nhỏ Nhưng mà đó cũng là ngành không thể thiếu Bắt đầu từ hôm nay cô thực tập ở đây Thực tập ở chỗ này ư Ở tể thị Không thể đi cửa sau Quản lý cực kỳ nghiêm khắc Các nhân viên đều phải trải qua cuộc thị tuyển tất cả các nhân viên phải trải qua sự kiểm tra nghiêm khắc người nào làm việc đó, ai có chức nấy cho nên không ai có thể tin được Tề Gia Hách lại mang đến một người từ trên trời rơi xuống. Thời ra thì tôi làm từ cơ sở làm lên, thời gian thực việc là 3 tháng, nếu như không được thì cô phải trở về Canada. Tề Gia Hách cố ý ngắt lời Đường Phỉ, không để cho cô có ý kiến. Đường Phỉ nghĩ thế nào, cũng thấy anh ta đang trả thù cô, nhưng mà cho dù cô có nổi giận trong bụng, nhưng vì có thể ở lại nhà họ Tề Tạm thời cô chỉ có thể im hơi lạng tiếng Xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn ạ Tổng giám đốc Đây hình như không giống với tác phong của anh Đúng vậy cho nên các cậu cứ nghiêm khắc Mà dạy bảo cô là nhân tài Cho nên có thể vượt qua được lần kiểm tra này đúng không Tề ra quay đầu Về hướng đường phỉ cười xấu xa Mục đích của anh chỉ có một Để cho cô có thể biết khó mà lui Dĩ nhiên tôi nhất định sẽ kiềm tốn Mà lĩnh giáo Cô không sợ sẵn sàng nghình chiến Với sự khảo sát của anh ta nếp mặt rất ung um dung nhìn anh ta ngoài cười nhưng trong không cười anh ta nghĩ sẽ làm cô nản chí vậy thì làm cho anh ta thất vọng rồi ánh mắt nóng rực đầy ý chí chiến đấu của cô không khỏi làm anh tán thưởng trừ bốn cô em gái không biết trời cao đất dày của anh thì cô là người thứ nhất dám nhìn anh như vậy anh cười từ đáy lòng bội phục sự dũng cảm của đường phỉ tán thưởng bội phục anh bị chỉnh những suy nghĩ của mình dọa hết hồn đường phỉ là một nhân vật phiền toái anh không nên thưởng thức cô hy vọng những hành động thực tế sẽ giống với những gì cô đã nói. nếu quá cực khổ muốn nghỉ thì hãy đến tìm tôi. người này thật đáng đánh đòn. tất nhiên Đường Phỉ sẽ công nhận thua, bởi vì trong từ điển của cô không có từ đó. sẽ không có ngày đó đâu. được rồi, vậy thì cô hãy ở đây làm việc. Tề Giác trước khi đi vẫn không quên dặn dò trưởng phòng hành chính tổng hợp. hãy chỉ bảo cho cô ấy thật tốt. nhưng sau khi tổng giám đốc đi khỏi, không ai dám chỉ bảo gì cho Đường Phỉ. nguyên nhân rất đơn giản vì đường phỉ là người mà tổng giám đốc đích thân đưa đến, thần phận rất đặc biệt mà cũng làm cho người ta tò mò. Xin hỏi tôi phải làm cái gì? Không cần không cần, cô không phải làm gì cả, cô cứ ngồi yên tại chỗ và nghỉ ngơi đi. Không cần làm cái gì ư? Đường phỉ nghi ngờ hỏi. Nếu như cô muốn làm việc, vậy vậy cô mang phần tài liệu này đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Phòng làm việc của tổng giám đốc? Có khó khăn gì sao? Không có. Cứ như vậy, đường phỉ đi ra khỏi phòng hành chính tổng hợp làm công việc thứ nhất cô được giao ở tề thị những việc này các mùa trời một vực với những gì mà tề giá hách đã đoán anh muốn nhân cơ hội này gây khó dễ muốn cô biết khó mà lui nhưng cô giống như được nữ thần may mắn chiều cố không những không được ném đau khổ mà còn rất tốt đây là lần thứ hai đường phỉ đến phòng làm việc của tề giá hách thư ký của tề giá hách thấy cô cầm giấy tờ ở cửa phòng làm việc nghĩ rằng đường phỉ đến gây rối bày ra bộ dạng chuẩn bị chiến tranh cô gái tôi nhớ lần trước chuyện quần áo của cô Cô và tổng giám đốc đã thỏa thuận xong, chẳng lẽ bây giờ cô lại đến chuyện đó ra để đòi nợ tổng giám đốc ư? Thư ký Vương, cô không cần khẩn trương như thế, không phải tôi muốn gây phiền toái cho anh ta đâu. Vậy thì không thể có khả năng tìm tổng giám đốc uống cà phê nói chuyện phiếm được. Có chuyện gì tôi sẽ thông báo giúp cô. Tôi đến để đưa tài liệu, nếu không thì nhờ thư ký Vương chuyển cho tổng giám đốc. Tài liệu, tại sao cô lại đưa tài liệu đến? Đúng rồi, bây giờ tôi đang làm ở phòng hành chính tổng hợp. Sau này còn nhờ thư ký vương chỉ giáo nhiều hơn Cùng kính lễ độ như thế Cô ấy có đúng là đường phỉ gây phiền toái kia sao Bề ngoài rất giống Nhưng thái độ lại như thay đổi 180 độ vậy Giống như là biến thành người khác Cô ấy rốt cuộc là người như thế nào Thư ký vương cũng tỏ mò Cô ấy không giống với bộ dạng gây sự mấy hôm trước Tổng giám đốc của bọn họ Không dùng nạp cho kẻ bất tài Nhưng mà Không phải là cô đi cửa sau vào đấy chứ Nếu như bị tổng giám đốc biết Thì cô sẽ bị đuổi việc đấy Còn nữa, nếu như cô nghĩ gần quan được ban lộc vậy thì cô phải thất vọng rồi. Tổng giám đốc trước giờ luôn không có hảo cảm với những cô gái không tốt tính. Thư ký Vương làm bên cạnh tề giá hách đã 5 năm rồi, cô rất rõ tính của anh. Mặc dù nhìn dễ tiếp cận, nhưng đối với một nửa của mình lại rất hạn chế. Bởi vì ở nhà anh có 4 cô em, nên đối với các cô gái khá phản cảm. Ai ra, chẳng lẽ anh ta có sở thích đặc biệt? Lời vừa nói ra khỏi miệng, cửa phòng làm việc giải cục bị mở ra, Tề Giá Hách nghiêm mặt nói Tôi đang không biết ai ở trước cửa phòng nói lưu diêu lắm mồm Thì ra là cô Không ở đó làm việc Chạy đến nơi này làm gì Đương nhiên là đang làm việc Nếu không anh nghĩ là tôi thích đến đây chắc Để chứng minh cho sự tròm sạch của mình Đừng phỉ rút tập tài liệu từ trong tay thư ký Vương Dùng sức nhét vào tay của Tề Giá Hách Việc của tôi đã hoàn thành Hẹn gặp lại Cô gái này ở trên địa bàn của anh Mà còn dám dường oai Đúng là dũng cảm Chưa biết trời cao đất rộng là gì Nhưng mà dù sao, cô cũng rất thú vị. Đợi chút, làm gì? Gọi cô đương nhiên là có việc, vào đi. Ông chủ có lệnh, đường phỉ không thể làm gì hơn là làm theo. Đi theo sau tể giác vào phòng làm việc của anh, tiện tay đóng cửa lại. Anh là tổng giám đốc công ty, tôi là nhân viên thử việc của phòng hành chính tổng hợp. Nội dung của công việc dù có bán đại bác cũng không đến tôi, suốt cuộc gọi tôi vào làm cái gì? Nên giúp tôi cái đèn kia. Cái gì? Đường phỉ trợn to cặp mắt, nghĩ là mình nghe nhầm. Đèn không sáng, cô xem có phải là bóng đèn đó bị hỏng rồi hay không? Nếu bóng đèn bị hỏng thì phải gọi người đến đổi làm sao tôi phải làm những việc như vậy? Cô là người của phòng hành chính tổng hợp, muốn vào phòng hành chính tổng hợp, những việc như thế này cần bạn đều phải biết, nếu như không biết thì sẽ đi học. Để quản lý, anh cố ý đúng không? Không muốn học ư, không sao, tôi không bắt buộc, nhưng nếu cô không thể thích ứng công việc thì cô nhanh trở về Canada đi. Trường 7 Đúng là một kẻ tiểu nhân Đường phỉ giận đến nỗi muốn cắn cho anh ta một cái Nhưng mà cô vẫn cố gắng chịu đựng Cô cũng không phải là người có thể dễ đánh cục như vậy Dùng một chút mánh khỏe nhỏ này Mà muốn cô rời khỏi đây Như vậy thì anh ta đã coi thưởng cô rồi Cô tháo cái nắp chụp của đèn ra Rất nghiêm túc xoay xoay bóng đèn Bóng đèn lập tức sáng Bóng đèn không bị hỏng Công việc đã xong rồi Tôi có thể đi rồi chứ Tất nhiên tề gia hách biết bóng đèn không bị hỏng Vừa rồi anh nghe thấy tiếng cô ở bên ngoài Nên cô ý tháo lòng bóng đèn ra Để kiếm chuyện cho cô làm Đợi chút, còn có chuyện gì? Tôi muốn nói với cô Lúc nào cô cũng có thể nói với tôi nghỉ làm Đừng nên miễn cưỡng mình Anh cứ yên tâm, anh tôi ở nhà anh bao lâu Thì tôi sẽ làm ở đây bấy lâu Nếu anh cảm thấy tôi phiền phức Thì hãy cho anh tôi nghỉ việc Để cho anh ấy trở về Canada với tôi Cô bỏ lại lời nói Rồi rời khỏi phòng làm việc của anh ta Tề giác nhìn cô dùng sức đóng cửa lại khóe miệng không tự chủ, khẽ sờ lên. Đường phỉ là một cô gái rất cố chấp, cả ngày anh càng cảm thấy so chiều với cô rất thú vị. Công việc của phòng hành chính tổng hợp rất nhiều, dù là bóng đèn trên dần nhà hay là cái bút trên bàn, thậm chí cả tắc bồn cầu cũng tìm phòng hành chính tổng hợp xử lý. Nhưng mà do thân phận của đường phỉ rất đặc biệt, nên trưởng phòng không phân cho cô làm. cả phòng mọi người đều bận, chỉ có cô là rất nhàn rỗi. Trưởng phòng không có việc gì cho tôi làm sao? Ngồi lâu sẽ thấy ngại, cô cũng muốn kiếm chút việc để làm. Làm phiền cô đưa những đồ văn phòng phẩm này xuống cho phòng nghiệp vụ. Được. Đi lại một chút để hoạt động gần cốt không tồi. cái mồng cô ngồi lâu đã tề dần. Cô lập tức nhận gói văn phòng phẩm là một người chuyển phát nhanh. Đến phòng nghiệp vụ thì thấy mọi người đang chen chúc tại một chỗ. Chân mày ai nấy đều nhíu chặt lại, có vẻ như là có vấn đề cần giải quyết được. Thật xin lỗi, tôi mang văn phòng phẩm đến, phải giao cho ai đây? Cô cứ để đó là được rồi. Để ở đâu? Cô cứ thủy thiện để ở đâu cũng được. Chúng tôi rất bận, không thể để ý loại chuyện nhỏ này. Suốt cuộc là có chuyện lớn gì mà một đám người không làm việc mà toàn bộ tụ lại một chỗ? Đường phỉ hiếu kỳ tiến lại gần. Những câu này suốt cuộc là làm sao? Chưa gọi được người phiên dịch tới à? Hệ thống dịch trên máy tính được mở ra trên bàn bày la liệt bản fax trên giấy viết chẳng chịt toàn tiếng Tây Ban Nha. Đó chính là vấn đề khiến người ta hao tổn tâm trí. Nếu có, đã phiên dịch chỗ này xong lâu rồi. Đây là đơn đặt hàng từ chi nhánh Mỹ của công ty gửi tới. Bởi vì chuyện phát sinh bất thỉnh lình nên bọn họ còn chưa tìm được phiên dịch viên. Trên đó nói chuyên viên mua bán của bọn họ đã lên đường đến đây hy vọng công ty chúng ta cử người ra sân bay đón để có thể thì mang theo một phiên dịch viên đồng hành bởi vì chuyên viên mua bán của họ trình độ tiếng Anh chỉ cơ bản mà lần này họ muốn đặt hàng lên tới 2 đến ngàn vạn trở lên. Đường phỉ nhìn bản fax rồi dịch ra rất trồi chảy. Trên giấy nói như vậy sao? Đợi chút, vừa rồi là ai dịch ra thế. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện ra sự tồn tại của đường phỉ, rồi rít quay đầu về phía cô. Ai cũng giống đang nhìn thấy vị cứu tinh, nắm chặt tay nàng hỏi. Cô biết tiếng Tây Ban Nha. <cười> Vì muốn thừa kế gia nghiệp của gia, mấy năm trong quá khứ cô liều mạng học, bây giờ biết ít nhất là 7 ngôn ngữ khác nhau. Chỉ có tên tề giá kia không biết tốt xấu mới cho cô làm ở tạp vụ ở phòng hành chính tổng hợp. Chuyên viên mua bán sẽ đến vào lúc nào? Sáng chiều hôm nay sẽ đến. Cái gì? Có người gấp đến mức xoay vòng vòng. Vậy phải làm sao? Có thể kịp thời tìm viên dịch viên. Cát tỷ của ấy có thể. đúng rồi, cô ấy biết tiếng Tây Ban Nha. đợi chút, cô ở phòng nào? Sao tôi chưa từng thấy cô? Người được gọi là Cát tỷ là trưởng phòng nghiệp vụ, cũng là một nguyên lão trong công ty, cho nên nhân viên trong thể thị chỉ đều biết. Cô mới tới ư? Vâng, tôi là nhân viên mới của phòng hành chính tổng hợp. Xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Cuối đầu lễ phép, đây là người mà ai gặp cũng thích Các tỷ suy nghĩ rất nhanh Rồi làm như quen biết lâu Kéo tay đường phỉ ngọt ngào nói Em có thể giúp chúng tôi một việc được không? Em đi đến sân bay đón người cùng tiểu tống Và làm người phiên dịch luôn Với tôi thì không thành vấn đề Nhưng mà mọi người phải hỏi trường phòng Để trường phòng quyết định Tôi sẽ nói ngay lập tức Các tỷ nói là làm, gọi điện một cú Giải quyết tất cả vấn đề Không thành vấn đề, tiếp theo thì làm phiền em rồi Vâng, em sẽ cố gắng Mặc dù ở Đài Loan không phải là kế hoạch của cô, nhưng cô quyết định sẽ ở đây tu luyện để tương lai làm chủ một doanh nghiệp. Do Đường Phỉ yêu cầu nên phòng nghiệp vụ cũng không báo cáo lên hội nghị là có phiên dịch viên, cũng làm cho Tề Giác không biết Đường Phỉ là người đảm nhiệm phiên dịch viên. Sau khi ký kết hợp đồng, xác định sẽ có được một đơn đặt hàng lớn, người của phòng nghiệp vụ cũng hiểu được có ơn thì phải báo đáp. Bọn họ đối với Đường Phỉ rất tốt, ngày nào cũng mang điểm tâm đến cho cô ăn. Hôm nay, một nam nhân viên của phòng nghiệp vụ mang đồ ăn vặt nổi tiếng Đài Bắc đến cho đường phỉ Đúng lúc bị tề Giác nhìn thấy cô và người đàn ông khác đang vừa nói vừa cười trong lòng cảm thấy có chút cảm thụ không đúng cô chưa từng cười như vậy với anh cả Bây giờ có thể quang minh chính đại nói chuyện yêu đương trong giờ làm việc hả tề Giác đột nhiên xuất hiện ở phía sau đường phỉ và nam nhân viên mà anh vừa lên tiếng dọa nam nhân viên tim như ngừng đập Báo cáo tầm giám đốc chúng tôi không phải đang nói chuyện yêu đương đồng nghiệp ở phòng nghiệp vụ có một chút điểm tâm Mà đường phỉ chưa ăn nên tiện mang đến một phần cho cô ấy Người đó vội vàng giải thích Chỉ sợ cho vào tổng giáp đốc Thì sẽ bị mất chén cơm Là như vậy hả? Đúng vậy Đường phỉ không chút sợ hãi khiêu khích với ánh mắt của anh Nhưng mà nam nhân viên cũng không thấy cô ấy dũng cảm Anh ta tùy tiện lấy một cớ Chào tề giá hách rồi nhấc chân chạy đi Nếu như cô muốn tìm đối tượng Để yêu đương thì không nên tìm người đàn ông Sẽ bỏ rơi cô như thế này Anh diễu cực rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cô đi về phòng làm việc của tổng giám đốc Đã nói là chúng tôi không phải nói chuyện yêu đương Anh lo lắng quá rồi Tìm tôi có chuyện gì? Bóng đèn lại bị hỏng rồi hả? Vậy anh muốn tôi xử lý cái gì? Cô đi vào phòng làm việc và rất tự giác đóng cửa phòng Mấy ngày qua cô cũng đã quen với công việc của phòng hành chính tổng hợp Mỗi lần nghe điện thoại không phải thiếu văn phòng phẩm thì là thiếu giấy vệ sinh Nếu không nữ thì là bồn cầu không thông Tôi chỉ muốn xem cô có lời biến hay không? Có người nói một người con trai quá để ý đến một người con gái, đó cũng là một biểu hiện thích. Cũng có người nói một người con trai muốn gây khó dễ cho người con gái, đó cũng là một biểu hiện thích. Nhưng mà tề giác đã bao nhiêu tuổi rồi, cũng sẽ có khả năng đó sao? Anh thích tôi hả? Bị cô hỏi quá bất ngờ, tề giác suýt nữa thì bị sặc nước miếng của mình. Anh không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô. Cái gì? Anh luôn chú ý đến tôi, vậy anh rất thích tôi hả? Đối mặt với vấn đề mà cô đã xa Nhịp tim của tề giác đột nhiên có chút không bình thường Nhưng sợ bị cô phát hiện Anh cố chấn tĩnh hư một tiếng Cô còn chưa tỉnh ngủ hả Cái gì Đường phỉ trợn mắt hỏi ngược lại Bởi vì cô chưa tỉnh ngủ Nên cô mới nằm mơ giữa bàn ngày Nếu như không phải là yêu thích tôi Cũng không cần chú ý đến tôi như thế Tôi rất chăm chỉ làm việc Xin tổng giám đốc cứ yên tâm Tôi trả lời cho cô Tất nhiên là muốn xem cô có chăm chỉ làm việc hay không Nếu như cô lười biếng thì điều đó dẫn đến tôi sẽ bị tổn thất." Tề Gia đột nhiên giơ tay chống vào tường, đem cô vây ở giữa anh và tường, vẻ mặt mập mờ hỏi. "Tôi mới nhớ ra một điều, từ khi cô gặp tôi vẫn dè dừa công tránh, bây giờ thì đánh chết cũng không rời khỏi nhà tôi, không phải là vừa rồi cô nói ra tâm tư của chính mình chứ?" "Anh đừng có mà nói đua, anh nghĩ rằng tôi thích ở nhà anh hả? Nếu như anh nhanh một chút xa thải anh họ của tôi, thì dù anh có cho 10 cái xe tải đến cũng không kéo tôi trở lại được." "Vậy sao?" vậy thì chúng ta sẽ đánh cuộc xem ai là người có thể chờ lâu hơn anh nhất định sẽ thua nếu với tổng giám đốc không còn việc gì thì tôi xin phép trở lại phòng hành chính tổng hợp đường phỉ thở phì vò chuẩn bị rời đi đúng lúc điện thoại nội tuyến của tề giác vang lên tổng giám đốc á điện thoại tôi nói ngày mai sẽ rời khỏi đài loan rồi anh ấy muốn mời tổng giám đốc ăn một bữa cơm ngoài ra á sát tiền sinh còn nói nếu có thể thì đưa đường phỉ theo vì đường phỉ đã giúp làm phiên dịch cho anh ấy khách hàng lớn muốn rời khỏi đài loan tổ chức một bữa tiệc chia tay là không thể thiếu nhưng mà đường phỉ viên dịch cho át sát lúc nào tại sao anh lại không biết chuyện này đợi đã anh đặt điện thoại xuống gọi đường phỉ đang mở cửa anh ta là muốn tìm phiền toái với cô phải không làm sao mà một chút thời gian đã gọi cô lại tề giá hét anh không cần quá phận đi đến một cuộc hẹn với tôi cái gì đây tề giá hét nói xong cũng đi ra ngoài cơ bản không để cho cô nói gì thấy cô thở phì phò đứng tại chỗ Anh quay đầu lại nói một câu Khách hàng chỉ định muốn gặp cô Để cảm ơn cô đã làm phiên dịch Nếu như cô không đến thì ngày mai không cần đi làm Mặc dù đường phỉ nổi giận trong bụng Nhưng cô vẫn lựa chọn im hơi lặng tiếng Cô không thể làm gì Và đáp án chỉ có một Các bạn vừa nghe xong phần 1 Chuyện Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu Của tác giả đường quân uhm, Bật mí một chút nội dung ở phần 2 Tổng Giám Đốc Tề gia Hách Trước Giờ Không quan tâm đến bất kỳ nữ nhân nào Bây giờ lại trở nên khó hiểu và bắt đầu theo đuổi đường phỉ. Thế nhưng lại có những âm mưu, những toàn tính và thủ đoạn khiến hai người mới chi vào mối tình đầu sai đắm, lại có nguy cơ phải chia rời. Để biết câu chuyện sẽ có diễn biến tiếp theo như thế nào, các bạn nhớ đón nghe tiếp phần 2 của truyện và số phát sóng tiếp theo nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ.